CHƯƠNG 17 Sau Đại hội Đảng 1960 Tôi về Ban Văn Nghệ của báo Như Phong chánh, tôi phó Lúc ấy, nguyên tắc nhân sự là nó Thành Cách Mạng chánh, trẻ phó Chủ nghĩa Lenin muôn năm của Trần Bá Đạo ăn khách quá Chất nông dân ngã như bẩn theo tư tưởng mau Đã có những tiếng chửi xét lại Mới ngày nào, báo nhân dân thường đăng vài ba trang toàn văn các bài nói của của Cushchef Những số báo ấy hết veo Bài thu hoạch của Trường Trinh về Đại hội 22 của Đảng Cộng sản Liên Xô đăng liền mấy ngày Nhưng có một vùng dạ con tăm tối đang âm ỉ, thai ngán Một ván bài sắc mặt kinh hồn mà chúng tôi chẳng ai biết Không hiểu sao, hể nghe nói đến xét lại là tôi coi như bị ám chỉ, rồi khó chịu Có lẽ lòng đồng cảm của tôi với phái hữu Trung Quốc cùng số phận thê thảm của họ đã thức dậy. Không ở Trung Quốc, không thấm thía các luận điểm lẩm liệt của phái hữu để mở mắt. Tôi cũng rất có cơ trở thành một trần bá đỉnh lật mặt, viết các thứ chửi bới sọ xiên những kẻ thù mới hôm qua còn là đồng chí thấm thiết. Khó chịu đến nỗi một hôm làm việc với Trường Chinh, tôi hỏi anh hai điều. một Ở ta có xét lại không? Hai, anh đánh giá tự lực văn đoàn thế nào? Anh cười nói Ở ta đâu có xét lại? Thế Liên Xô? Tôi hỏi luôn Ta và Liên Xô như nhau Thì Liên Xô xét lại sao được? Tôi nghe mừng quá Thì chính anh viết Thu hoạch về đại hội 22 của Liên Xô cơ mà Liên Xô đang trên đường dân chủ hóa Từ bỏ bạo lực cơ mà Cái điều tôi khá khao Sẽ có ở Việt Nam Vậy là Trường Chinh không ở trong cái dạ con âm ỉ tâm tối trên kia Và tôi chỉ cần thế Đâu biết vì không ở trong nó Nên rồi anh phải chịu nó Anh khẳng định đóng góp to lớn của tự lực văn đoàn vào văn học Việt Nam Tôi biết văn được là nhờ ảnh hưởng của tự lực văn đoàn Nhưng nó ra đời sau thất bại chính trị của Việt Nam Quốc Dân Đảng ở Yên Bái Và đã trở thành cải lương, rời bỏ chính trị Chỉ hoạt động văn hóa như nhà ánh sáng và tự lực văn đoàn. Buồn cười, huy cận có bài thơ nói đến áo người yêu trên mắt. Mà rồi hãy thấy áo của vợ tôi treo đâu, là tôi lại nghĩ đến câu thơ huy cận. Hà Nội đang thưởng thức những nhật ký một ngày của D. Nielcevic, của Solzhenitsyn, cây phong lăng nhỏ, người thầy đầu tiên của Aymar Teva. Tôi không đọc, ý để bảo với đám thích mau biết rằng tôi đâu phải liên xô thức xịn nhưng họ nói. Nhưng những phim Số Phận Con Người, khi đàn xéo bay qua, 9 ngày 1 năm, bài ca người lính và bở kịch Câu Chuyện Yết thì tôi phải xem và cho bình trên báo. Mừng cho điện ảnh liên xô nhờ Cút Sếp đã có bộ mặt mới. Bộ Văn Hóa tổ chức cả cuộc thi Xem phim nào được công chúng yêu thích nhất. Tôi đã phải cho thường xuyên đăng động thái hưởng ứng rầm rậu cuộc thi. Nhưng một năm sau, lật một cái rất nhanh. Tất cả đều bị phê phán là phản động, xét lại, sợ chiến tranh và hòa bình chủ nghĩa. Trong nôm việc văn nghệ trên báo Nhân dân, hay nhận được ý chỉ đạo của Nguyễn Chí Thanh, tôi biết anh chính là người tích cực vất cờ chống luồn gió độc trong văn nghệ. Và đặc biệt nắm rất vững tình hình văn nghệ Trung Quốc Thanh có một câu ghê gớm Kịch câu chuyện Equus là cái chuyện gì mà ngất ngư hết cả lên với nhau thế À, chuyện một thằng cộng sản bê một con điếm Phụ Thanh chết lụng bãi chỉ vì một câu viết Nguyện vọng của con người là hòa bình Mà Thanh cho là tuyên truyền sợ chiến tranh Những quay phát lại với hôm qua đã được xem như chiến thắng của chân lý cách mạng chỉ một thời gian ngắn bao nhiêu người phản lại chính bản thân tôi bắt đầu nhận ra những bộ mặt súng lại đẩy cổ xe nhất trí người ta tự bào chữa rằng người ta trung thành với cách mạng bò rạp, quỳ xuống thì mày lại được coi là đang vươngơn lên tầm cao mà cách mạng cần chuẩn bị cho đại hội văn nghệ lần thứ hai Tố Hữu triệu tập vài chục nhà văn, nghệ sĩ và nhà lý luận mở hội thảo dài ngày mấy vấn đề văn nghệ. Họp trùng bị với một ít anh em. Tố Hữu nói rất tiên phong. Gần đây thấy chửi Duy ca nhiều lắm. Nhưng đọc chưa, bẻ được người ta chưa? Giỡn nên nghĩ mình đa số. Không phải chân lý đều ở đa số đâu. Có khi thiểu số là chân lý. Tôi chưa hiểu thâm ý của Tố Hữu. Viên xô đang đa số trong phe, Mao thiểu số. Nhưng này, đừng có tưởng Đông thì là đúng đấy. Còn tôi, lại thành kiến Bắc Kinh thờ hung thần bạo lực, chuyên giải quyết mọi sự bằng bạo lực, đổ máu. Tôi đâu biết Lê Dũng đang chuẩn bị rước tư tưởng Mao Trạch Đông lên thành tư tưởng Lê của thời Đại Ba Giọng Pháp cách Mạng. Dũng có suy tôn Mao thay Lê thì Mao mới suy tôn Dũng thay Hồ Chí Minh. Một vấn đề được quan tâm, tính người. Có hay không có tính người? Vào thảo luận, đa số ngã về không có tính người mà chỉ có tính giai cấp. Câu nói thường được đưa ra làm nền cho quan điểm này là câu của Marx. Con người là tổng hòa các quan hệ xã hội. Căn cứ vào nó, sổ tuệt luôn tính người. Tôi bức bối nghĩ. Chữ Tổng Hòa đã hầm bà lằn bén hết các giai cấp lại rồi, mà còn cứ cải không có tính người. Nhưng nếu nói ra, thì tôi sẽ không chống nổi một đa số áp đảo, chỉ trực phê phán để chứng tỏ lòng trung kiên với một cá nhân, Mao, mà người ta ngỡ là Phật nhất cách mạng. Nguyễn Đức Quỳ, tên thật Đào Đình Huống, thứ trưởng văn hóa, từng làm đại diện của ta ở Thái Lan, nói, Anh không có lý luận Tuy cùng với Đào Văn Trường Vốn là hai cây lý luận của đảng Chỉ nói cái cụ thể Xem đội tuyển Anh Đá với đội tuyển Liên Xô Ở mát Nhưng bên nào đá hay Đều được reo ầm lên Và trời mưa Thì người xem tất cả Bất chập Liên Xô hay Lê Đều thượng ô hay áo mưa và Tính người không ở đấy Thì là cái tính gì Quỳ nơm vẻ hơi cáu Sáng ấy, quỳ phát biểu tính người xong. Thấy ngứa ngái, tôi tham lũng. Khẳng định tính người, tính giai cấp và tính người cùng tồn tại. Có lúc tính giai cấp nhiều hơn, có lúc tính người nhiều hơn. ví dụ, thời Cộng sản Nguyên Thủy, tính người là chính chứ làm gì có giai cấp. Rồi mai đây, khi Cộng sản văn minh cũng lại tính người là chính, còn tính giai cấp thì tiêu văn. Có điều, tôi nhấn mạnh là cần chú ý. Trong khi giai cấp bốc lột đang thống trị, thì nó cũng có phần tích cực góp vào sự phát triển tính người. Không nên coi giai cấp thống trị chỉ đem lại cái xấu. Nếu không có sự tích lũy tiện tiến của tính người qua các phương thức sản xuất khác nhau, nô lệ, phong kiến, tư bản, thì làm sao có được vượt phá về chất để đến chế độ cộng sản? Tính người lại trở thành đơn nhất, nhưng văn minh tiên tiến hơn tính người quyết thủy. Tôi nói xong. Chủ tịch hội nghị Đảng Thái Mai đứng lên bắt tay Cảm ơn Trần Đỉnh cho tôi hiểu thế nào là công Continuete Historic Tính liên tục lịch sử Anh và tôi một dạo hay chuyện với nhau Anh ghét mau tưởng như sẵn sàng nôn òe Tôi đã đưa anh Les questions fundamental du Marxisme Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Marx của Plekhanov và nói Ông này ở trong đại nhị quốc tế của Berstein-Korski Rồi bị Lenin đánh cả cụm vì chủ trương đấu tranh nghị trường đây. Các đảng xã hội và công đảng ở thế giới hiện nay thuộc phả hệ nó. Cầm cuốn những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mark. Anh quýt khẽ tôi. Hay lắm. Cảm ơn. Này, Trần Đĩnh cứ đến nhà mình, tha hồ chửi thiên chửi địa. Một sáng, tôi đang ở nhà anh để chửi, thì Xuân Tử, chánh văn phòng hội Liên hiệp văn học nghệ thuật đến, nói. Báo cáo của anh đọc trước đại hội văn nghệ Anh Võ Hồng Cương đã xem xong Anh Cương đề nghị anh Thêm vào cho vài câu của mau chủ tịch Chứ chỉ có liên xô thì không ổn Được, anh để đấy Mình đốt đèn tiệm cả ngày Cũng có ra được câu nào để mà dẫn đâu Chính quyền ra từ nòng súng rồi Nay lý luận cũng ra từ nòng súng nốt à Tôi đùa Đặng Thái Mai ngạc nhiên Tôi nói Võ Hồng Cương chẳng phải là bên nhà binh, cùng với một tiểu đoàn nhà văn quân đội sang dọn dẹp bên Văn Nghệ, đấy sao? Sau 1954, ta quân sự hóa mặt trận văn hóa Văn Nghệ, cho mạnh thêm hỏa lực xung kích ở đấy mà. Rồi có ngày anh giật mình thấy trong tay anh lâm lâm súng đấy. Đến đây, xin quay lại Nguyễn Đức Quỳ. Vốn hoạt động ở ngoài nước, anh anh hiểu các vấn đề đối ngoại của đảng. Biết tôi viết tiểu sử của Hồ. Anh cho hay, 1928-29, Nguyễn Ái Quốc đã đến Bangkok, rồi đi bộ 6 tháng lên Nạc Họn, vận động cách mạng, sau đó rời Thái. Nguyễn Ái Quốc đi rồi, việc Kiều lập đảng Cộng sản Thái Lan. Số lượng ủy viên ban chấp hành chia làm 3 phần việc Trung, Thái đều nhau, nhưng tổng bí thư là Việt Kiều tên Thung, kiểu như cai sỏng. Tổng Bí Thư Lào là con một bưu tá Việt Nam ở Giang Chan là vậy. Bạn tôi, Lê Đức Dục hoạt động ở Thái cùng với Quỳ còn nhớ tên mẹ Tổng Bí Thư Thung là bà Hảo. Nhưng như Quỳnh, tổng biên tập báo phụ nữ lại bảo mẹ của Thun là cụ Quỳnh Anh, sau này sống với người con trai là Tài mà tôi quen Tài. Tóm lại, với ta quốc tế nhưng phải việc thì mới yên tâm, quỷ nói. Đảng này liền bị Thái đàn áp. Mãi đến 1948, Hà Nội mới được có đại diện ở Thái, nhưng công an mật Thái phục ngay ở nhà cạnh trụ sở ta. Ngày ngày cho biết ông Triêu công khai mày đây. Đầu 1950, Trung Cộng công nhận Việt Nam, thì Thái Lan đòi ta rút đại diện. quỷ nói, tớ đi Liên Xô, Hoàng Văn Hoan đi Bắc Kinh, xong tụng về Hà Nội. Năm 1976, Thăm Vũ Lăng ở làng báo chí Thủ Đức xong, tôi đến Nguyễn Đức Quỳ. Lúc này, anh mới bình luận, Thái là nước trọng nhất vua, mà mình lại đi lập cộng sản. Đưa anh thợ, mà lại là thợ An Nam, lên đã đảo, đòi lật đổ vua người ta, thì người ta phải dẹp đi thôi chứ. Họ trả lạ việc Việt Kiều tổng khởi nghĩa hộ Lào. Cũng như sau này, từ năm 1960, ta cho quân sang đánh rầm lên ở Lào. Là để hạ chế độ quốc vương của người ta xuống Mà tạo phên dậu bảo vệ đường mòn Hồ Chí Minh Thái cho quân sang Danh nghĩa quân đồng minh của Hoa Kỳ Thái cho quân sang đánh mình Cũng là để chặn trước Không cho ta chiếm Campuchia Rồi tẩn sang bên họ Họ có lập đảng gì ở ta đâu Mà sao ta lại lập cộng sản ở họ Tôi hỏi Có phải lập đảng ở Thái Lan Là theo chỉ thị của cụ không Thì quỳ im Mắt chớp chớp Bậm miệng lại Tôi lại hỏi Tổng bí thư đảng Cộng sản Thái Lan là người Việt Thì cũng ná ná như Trần Bình người Hoa Làm Tổng bí thư đảng Cộng sản Mã Lai đấy nhỉ Quỳ quay đi Tôi nghĩ Ông bạn ngỗ ngang lắm đây Lại trở về với nghị quyết chính Nhật biên đảo theo mau Tôi sụp đổ ghê gớm Thua tan thua nát là một lẽ Còn nữa là thấy Hàng ngũ ủng hộ chung sống hòa bình ào à quay đi để ôm lấy cái súng, dữ quá. Khoảng 1964, Đặng Thai Mai đăng ở trang nhất báo Văn Nghệ, một bài ca ngợi thơ và tự bất hủ của Mao Chủ tịch. Chúng phản ánh những vĩ đại này nọ ở người. Sách của Plekhanov, phải 67 năm sau nghị quyết chính, cực chẳng đã tôi mới đến nhà đặng thai mai lấy lại đến và về ngay anh cũng không giữ để tha hộ chửi gặp nhau khoảng 10 phút sượng sượng phụ trách văn nghệ báo đảng từ đầu tôi được dặn không đăng bài đưa tin và nói đến Nguyễn Tuân chế lan viên hai nhà văn có vấn đề tư tưởng nhưng vấn đề thế nào thì không nói rõ tôi lỡ dạy gian díu với hai anh, đặc biệt với chế lan viên. Chúng tôi có thể nói hàng giờ về các bố láo của Mau Chế chửi mau quá hay, tiếc là không thể đưa ra các phí con lớp cơ thể học của anh. Giữa năm 1963, trang văn nghệ của Nhân dân Nhật Báo Trung Quốc đăng một bài ca ngợi chế lan viên và tập thơ Ánh sáng và Phù Sa. Tôi liền làm nó thành một mẫu tin đưa lên trang chủ Nhật Báo Nhân dân do tôi phụ trách. Tên tuổi của chế lan viên thế là xuất hiện trên báo đảng Kéo vào uy lực của mẫu tin báo đảng Trung Quốc Như Phong chưa quên chế Nói anh chuyên soi đèn pin vào đích văn nghệ sĩ tiền chiến Xem có còn cức hay không Đã hợp ban văn nghệ chất vẫn tôi Như Phong đưa nguyên tắc xuất bản ra Tôi đưa nguyên tắc báo đảng Trung Quốc Đối lại Mọi sự lại xong Chế hời Hời viết thường Không phải hời viết hoa Nhân thể nói Người Tây Nguyên gọi người chạm là xương hơi tức là hơi Tôi chỉ muốn nhân dịp này bền chế lên Một kiểu lấy gãy Trung Quốc đập lưng Việt Nam Không nghĩ tại sao đang khét lẹt tinh thần chiến đấu tấn công Mà Bắc Kinh lại đi khen tập thơ mũi lòng cho phận con người Qua đỉnh đau thương, lại đau thương nữa, lại đau thương hơn Ai ở ta đã rỉ tai Trung Quốc hãy mở cái cửa đột phá này chăng Rồi Nguyễn Thành Long cho biết Nguyễn Chí Thanh, tốt hữu vừa làm một bữa thiêu đãi mấy nhà văn nhà thơ khu 5 trong có chế Lan Tiên Riêng Nguyễn Thành Long cũng ở khu 5 nhưng không được mời dự Hai vị nêu rõ nguy cơ chủ nghĩa xác lại làm bất cách mạng Kêu gọi băng nghệ sĩ góp sức cùng với đảng dẹp chủ nghĩa xác lại Nếu như còn có tâm huyết đánh đổ đế quốc Mỹ thống nhất đất nước Vậy anh em hãy cùng đảng lên thác xuống ghen trận này Dĩ nhiên, chế cảm động Thì đã coi mình nhiều tâm huyết. Nguyễn Thành Long kể thêm chuyện nhà lý luận văn học H.X.N. khóc hôm ấy giả sử đảm bảo em của tôi là giáo điều thì em của tôi còn cười được, chứ bảo em của tôi là xét lại thì em của tôi xin chết ngay. Cuối những năm 70 Một chiều tôi ngồi ghế đá ở bờ hồ với Lê Đạt ở trước bu điện Thị chế lăng tiên đi tới Anh quảng vai tôi cười nhuẹn Bảo Lê Đạt Trần Đĩnh và mình biết nhau từ Thổ Hàng Vi đấy nha Tức là lúc anh không được nói đến trên báo đảng Chế đi rồi Tôi bảo Lê Đạt Gia Ninh nói Hồi ở Bình Trị Thiên Chế và Gia Ninh thề với nhau không bao giờ vào đảng chế thì bằng chữ văn giả rất mặn mòi rồi chế vào còn gia ninh thì nho nhã thì những lời